các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Bà gần bốn cẳng mặt dậy trối chết trở về trại. Khi về lều, mấy anh bạn chung lều vẫn còn say ngủ. Tôi ngồi xuống và giải giờ tiếp tục câu cá. Sáng hôm sau, các anh hỏi tôi sau khuya quá chưa về. Tôi tỉnh lẻo nói, tôi về từ sớm nhưng thấy các anh ngủ say, sợ vào lều đánh thức các anh nên tôi qua lều chỉ huy ngã lưng bên đó tôi ngại không dám kể chuyện mà tôi gặp tối qua sau này cứ đúng vào mùa Noel mà phải nói chính xác hơn là đúng vào đêm Giáng sinh 25 tháng 12 điện thoại tôi đổ chuông nhưng lại không có số của người gọi và khi tôi bắt máy thì chỉ nghe bài nhạc Jingle Bell mà thôi Mặc dù tôi có hỏi tổng đài điện thoại kiểm tra các cuộc điện thoại tôi nhận hoặc gửi đi, tổng đài luôn báo cho tôi biết rằng tôi không có cuộc điện thoại nào nhận hoặc gửi vào khoảng thời gian đó, vào đúng ngày này, 25 tháng 12. Cuộc tình của tôi là như thế đó. Gặp nhau rồi chia tay, để lại trong tôi muôn vàng luyến nhớ. Hình ảnh cô gái ấy không bao giờ quên trong tâm trí của tôi. Và rồi hàng năm, cứ vào đêm Giáng sinh 25 tháng 12, tôi chờ, tôi đợi và tôi nhận được bản nhạc quen thuộc Jingle Bell như tôi vẫn chờ và đợi cô gái ấy. Đây là câu chuyện thứ hai từ gia đình bác Hải và nhân vật tôi ở trong câu chuyện chính là bác Hải. Câu chuyện có tựa đề là trục hồn vết dòng Câu chuyện này xảy ra tại Campuchia. Người anh họ của tôi là đứa con một của cô tôi đi vượt biên, chết mất xác Mặc dù cô tôi đã đi hết miếu này tới ngôi chùa nọ, và thậm chí đi viếng không biết bao nhiêu nhà thờ, thánh đường, rồi cô tôi còn đi xem không biết bao nhiêu cô đồng bà cốt, bà thầy, rồi xin xăm, coi bói. Nhưng đến khi cô tôi mất, cô tôi vẫn không có một tin tức nào của con trai cô. Trước khi mất, cô tôi nắm lấy tay tôi, trăn trối và nhờ tôi thay cô đi tìm kiếm con trai của cô giùm. Tôi dạ dạ và gật đầu đồng ý với cô để cho cô ra đi cho an lòng. Trong lễ tang của cô, tôi có khấn như thế này: Cô. Sống khôn thác thiên, thì cô chỉ giúp cho con. May ra con mới tìm anh giúp cô được. Chứ làm sao mà con giúp cô bây giờ? Đã mấy mươi năm qua rồi, nếu anh còn sống thì anh đã tìm về. Nếu anh mất, thì xương tàn, tro nát rồi. Rồi hôm ấy đúng vào ngày giỗ đầu tiên của cô. Không những tôi, mà còn có mẹ và em trai tôi, đều nghe tiếng của cô vọng ra từ tấm hình của cô ở trên bàn thờ. Cô chỉ cho chúng tôi biết con trai cô, giờ ở đâu và cách nhận dạng ra anh ấy như thế nào. Theo lời của cô Mách Bảo, ba mẹ tôi và tôi đi về Campuchia tìm thầy nhờ trục hồn vớt dông con trai của cô. Phải nói là muôn vàng khó khăn, chúng tôi mới tìm ra nơi mà cô tôi Mách Bảo và tìm thầy biết gọi hồn trục dông. Vì chúng tôi không nói được tiếng Khmer, còn người thầy thì chẳng nói được tiếng Việt hoặc là hiểu tiếng Anh. Chúng tôi chỉ dùng tay chân, quơ mà nói chuyện với nhau thôi. Vậy đó mà cũng hiểu. Rồi chúng tôi phải dùng giấy để vẽ những điều chúng tôi muốn nhờ ông ta giúp chúng tôi. Ông ta hiểu, ông ta gật đầu đồng ý giúp chúng tôi. Vậy. Mới gọi là tình người như thế ấy. Chúng tôi cúng tiền, ông ta không nhận. Ông ta nói chúng tôi sắm sửa lễ vật là đủ rồi. Chúng tôi đi mua một bình hoa, một đĩa trái cây, nhan đèn, một ít bánh ngọt, kẹo, và một ít bánh mặn, và một bình nước trà. Rồi theo như lời hẹn khoảng xế trưa, chúng tôi đến gặp thầy với đầy đủ lễ vật như thầy hướng dẫn thầy ngồi trên một chiếc xuồng nhỏ bằng gỗ như xuồng bên xứ của mình chúng tôi thì ngồi một bên chiếc xuồng khác đậu kế bên tôi thấy thầy bày lễ vật ở... ấy